Thanh Xuân Của Tôi. Tác giả: Ngô Tấn Quân. Giọng đọc: Hải Yến. Số 11. Công trình kế hoạch nhỏ đầu tiên. Chiếc xe buýt thiếu nhi chiếc xe buýt kế hoạch nhỏ thiếu nhi quận 11 năm 1980. Vào một ngày đẹp trời, quận đoàn tổ chức cho mấy mươi em chóng ngoan bác Hồ đi tham quan Thảo Cầm Viên thành phố. Nhưng một trục chặt bất ngờ là xe buýt không đến để đưa các em đi theo hợp đồng. Không thể đứng lâu trên lề đường, chín giang đề nghị phụ trách đội đưa các em vào sân ủy ban nhân dân quận 11 tìm chỗ nghỉ chân. Ở sân ủy ban nhân dân quận, Các em cũng không có chỗ ngồi, lại bị nắng nóng. Vào sảnh của ủy ban thì gây ồn ào, ảnh hưởng đến công việc chung, mà cũng không đủ chỗ để các em đứng. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, thì chín giang thấy một chiếc xe 50 chỗ ngồi, nằm trong sân ủy ban. Các em tạm thời lên xe này ngồi đỡ, đợi xem xe buýt có đến không rồi tính tiếp nhé. Các em vui mừng như chim tìm được tổ, cùng nhau chạy vội ra xe. Tiếng ồn từ lúc các em vào sân ủy ban đến giờ Được nâng lên thành cao trào Gây chú ý cho mọi người Và một chú bước ra hỏi Ủa? Các cháu đi đâu đây? Dạ chào anh Tư Chào đồng chí chủ tịch Quận đoàn đưa các cháu ngoan bác hồ đi thảo cầm viên Nhưng xe buýt lật kèo Không đến đón anh Tư ơi Chính giang nhanh chóng trả lời Thế à? Anh Tư Cang, chủ tịch quận, nhăn mặt Anh Tư, xe này của ai? mà thấy nằm hoài ở đây chật sân và làm mất thẩm mỹ ủy ban vậy anh chín giang hỏi xe tiếp quản giao cho công đoàn mà họ chê không lấy quận đoàn cần không ủy ban cho anh tư cang chủ tịch quận nói thiệt không anh tư anh viết giấy cho đi quận đoàn lấy liền chín giang mừng ra mặt đợi anh tí anh tư cang nói rồi quay bước vào văn phòng không đầy năm phút sau Anh Tư Cang bước ra với mảnh giấy trên tay, vẫy Chín Giang lại rồi nói, đây giấy giao xe này Các em cán bộ phụ trách tập trung sau xe đẩy việc quận đoàn. Chín Giang nói sau khi nhận giấy giao xe và nhờ một tài xế của ủy ban lái vì xe không thể chạy được. Các cháu thiếu nhi gieo hỏi inh ỏi, các em cán bộ phụ trách mừng vui đẩy xe. 15 phút sau, chiếc xe đã nằm giữa sân quận đoàn trên đường Bình Thới, cạnh Sĩ Nghiệp Đông Lạnh 1. Hôm sau, Chín Giang nhờ một người bạn biết sửa xe ô tô, đến kiểm tra xem xe bị hư hỏng gì. Người này sau khi xem xét xe tỉ mỉ, đã phấn khởi nói, xe này còn mới cáo, chạy mới hơn 7.000 km. Nó không chạy được vì bị mất con heo dầu, Péc Phun Dầu. Vậy con heo dầu bao nhiêu tiền? Chín Giang hỏi ngay. 20.000 đồng anh Chín ơi! Người bạn trả lời, 20.000 lúc đó mua được một lượng vàng SGC. Nếu có tiền ông có mua và ráp giúp quận đoàn được không? Chính giang hỏi, dễ ở chuyện nhỏ. Người bạn nhuẻn miệng đáp. Ngay chiều hôm đó, một buổi họp đột xuất được tiến hành giữa lãnh đạo quận đoàn và các cơ sở đoàn toàn quận để bàn về công trình, kế hoạch nhỏ xây dựng xe buýt thiếu nhi quận. Tất cả đều nhất trí, phát động toàn thể các cơ sở đoàn, các đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, toàn quận, làm kế hoạch nhỏ. Đó là thi nhau gom nhặt thật nhiều chai lọ thủy tinh, giấy vụn đem về quận đoàn. Thời gian là một tuần lễ. Thế là ngay ngày hôm sau, sau ngày họp, mỗi ngày hàng chục xe ba gác, xe lam, chở chai lọ thủy tinh, giấy báo, giấy tập cũ đã qua sử dụng. Tấp nập đưa về quận đoàn Chỉ một tuần lễ Thì ban chỉ đạo Công trình kế hoạch nhỏ xây dựng xe buýt thiếu nhi quận Đã nhận được trên 25.000 kg chai lọ Và hơn 3.000 cân giấy vụn Thu về hơn 28.000 đồng Thành công lớn hơn cả dự tính ban đầu Con heo dầu được mua ráp vào máy Sau khi vô dầu mỡ Anh thợ đề máy Chiếc xe nổ máy êm ru, ôi hạnh phúc quá. Nhưng chưa được, phải để chiếc xe mang đúng tên của nó. Thế là chiếc xe được lái đến gara Ở đây chỉ sau một tuần, chiếc xe được mang cờ đội với búp măng non xinh đẹp, hai dòng chữ bên thành xe, công trình kế hoạch nhỏ thiếu nhi quận 11. Chiếc xe này phục vụ thanh thiếu niên quận 11 hơn 20 năm. Nó lăn bánh khắp mọi miền của Tổ quốc, là niềm tự hào của thanh thiếu niên quận 11. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhưng không nhỏ tí nào tôi nghĩ vậy. Đi tìm hài cốt liệt sĩ. Những năm 1980-1990, tôi và các anh sáu đông, 10 phát, tư giang, có về căn cứ núi Dinh tìm mộ ba liệt sĩ là anh Hai Tùng, Hai Hùng và anh Hai Sơn Sau ba lần lặn lội tìm và kết hợp với nhà ngoại cảm anh Nhã nhưng vẫn chưa tìm được Đến lần thứ tư nhờ một đồng chí nào đó tôi quên tên dự đám rỗ của sư ông Chùa Hang ngày xưa gặp cháu của sư ông người này sau khi biết chúng tôi đã và đang tìm các anh liệt sĩ hy sinh năm 1966 trong trận đánh với bọn chư hầu Úc ở núi Dinh Liền cho chúng tôi biết rằng, có hai anh bộ đội hy sinh gần chùa hang, được sư ông đem an táng ở chỗ khu kim tỉnh mà sư ông xây sẵn cho sư ông. Ôi, còn hơn bắt được vàng. Tấm lòng của sư ông thật là cao cả. Sư ông đã nhường nơi yên nghỉ tương lai của mình cho hai liệt sĩ bị giặc úc bắn chết trên đường mòn gần chùa. Người cháu của sư ông còn nói. Sư ông nói. Hai chú này không phải là bộ đội tỉnh Vì quần áo của hai chú mặc lúc hy sinh Là áo sơ mi xám và quần ni lông Chứ không phải quần áo bộ đội Các anh ở đội 610 Bà Rịa Cũng xác nhận rằng Đội 610 không có ai hy sinh ở núi Dinh Thế là anh em chúng tôi lại lặn lội leo núi về chùa hang Đoàn đi tìm các anh liệt sĩ Lần này có cả gia đình của các anh Hai Hùng, Hai Sơn và có chị hai tùng vợ của anh hai tùng sau khi khấn sư ông và phật ở chùa tất cả chúng tôi đều ra khu mộ nơi mà lẽ ra đã là mộ của sư ông chúng tôi cùng nhau khui mộ thật là xúc động nhờ xây kim tỉnh bằng xi măng và đổ cát ở đáy mộ đồng thời khu đất nơi xây mộ là đất núi nên phần mộ rất khô và sạch điều làm chúng tôi xúc động hơn Là hai anh được chôn trong hai bao ni lông dày, kín Nên xác hai anh vẫn còn nguyên vẹn Khi chúng tôi mở bao ni lông ra Thì hình dáng hai anh như là còn nguyên vẹn Hai bộ quần áo ni lông đen đã giã đường chỉ may Khi dở ra thì thấy toàn bộ xương cốt từ đầu đến chân còn nguyên vẹn Đặc biệt bên cạnh hai anh còn có dép dâu, cây rút dép, ca men nhựa Bi đông đựng nước bằng nhựa Đèn làm bằng chai dầu thủy tinh nhỏ Răng của anh Hai Tùng vẫn còn hai chiếc răng vàng Chị Hai Tùng liền hòa khóc Anh đây rồi Còn anh Hai Hùng thì đồ vật của anh vẫn còn khá đầy đủ Như đôi dép dâu, cây rút dép bằng inox, cây đèn dầu và cây đèn pin nhựa Những kỷ vật của hai anh được sư ông chôn theo đầy đủ không thiếu món nào Xin chân thành ghi ơn sư ông, người đã hiến tặng cả chỗ nằm của mình cho liệt sĩ Thế là chúng tôi cùng các đồng chí cán bộ thành đoàn và gia đình các anh Đã đưa hai anh, hai Tùng và hai Hùng về đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh Sau đó chúng tôi có về lại khu núi Dinh và các khu vực ba lần nữa Để tìm hài cốt anh Hai Sơn nhưng vẫn chưa tìm được Anh Hai Sơn ơi, chúng tôi nợ gia đình anh vì chưa tìm được anh để đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố như hai anh, hai Tùng và hai Hùng. Chương 4 Kỷ niệm trong tôi Ngồi buồn nhớ chuyện xưa Chuyện thứ nhất, tiền thương binh để dành cho con Từ khi có thẻ thương binh và được lãnh tiền trợ cấp thương tật tôi đã có một con trai đầu lòng lúc ấy tôi là bí thư quận đoàn quận mười một và vì tiền trợ cấp thương tật không nhiều nên tôi quyết định mở sổ tiết kiệm toàn bộ số tiền đó cho tới khi con trai mười tám tuổi thi đậu vào trường đại học thì tôi sẽ rút số tiền thương binh đó cho con để con học đại học thế nhưng đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nhà nước đổi tiền thì hỡi ôi số tiền Một nghìn tám trăm đồng Trong sổ tiết kiệm của tôi Để dành mấy năm trời Chỉ còn lại Một đồng tám mươi xu Lúc ấy Một ly cà phê là năm mươi xu Vậy là Tiền thương binh để dành mấy năm Chỉ còn giá trị không đủ uống Bốn ly cà phê đá Tôi đến ngân hàng quận 11 Gặp chị khoát Chị nói Chính giang Hiến luôn 1,8 đồng cho nhà nước Chứ lấy làm gì Vậy là mộng ước dành tiền thương binh cho con vào đại học tan thành mây khói Chuyện thứ hai Dân nhờ ông hội đồng Một hôm tôi vừa từ Cần Giờ về đến nhà chuẩn bị họp quận ủy và họp hội đồng nhân dân quận thì có một cậu nguyên là công an ở quận Tân Bình Cậu này là rể của gia đình mà tối 29 tháng 4 năm 1975 tôi đã vào nhà mẹ vợ của cậu ta để nấu cơm. Sau này, khi việc ở quận 11 tạm ổn, thì tôi thường xuyên tới thăm má và nhận con trai của má vào quận đội quận 11. Chào em, em tìm anh có việc gì không? Tôi hỏi người thanh niên. Dạ, cũng có việc cần nhờ anh ạ. Cậu thanh niên hơi ấp a ấp úng trả lời. Có việc gì em cứ nói. Tôi sốt sắng. Anh ạ, Bạn em chạy xe xích lô đạp, xe nó mới ráp chỉ có biên nhận, chưa có bảng số xe. Nhưng nó nghèo quá chạy liều. Tối qua, bị công an giao thông quận 11 giam xe rồi. Anh có thể giúp lấy xe ra không ạ? Tôi nhìn ra góc hẻm, thấy một thanh niên đứng lấp ló cạnh cột đèn. Tôi liền hỏi cậu công an, có chủ xe đi theo không? Cậu công an liền đáp, dạ có. Vậy... Em kêu người đó đến đây gặp anh. Người công an liền ra cột đèn đưa người thanh niên đến. Tôi thấy thái độ cậu công an có gì đó hơi lạ lạ. Nên kêu cậu ta đi mua cho tôi một gói thuốc để ở đây tôi hỏi chuyện người chủ xích lô. Em nè, anh hỏi thật em. Cậu công an có nói em phải tốn tiền để lấy xe ra không? Nếu có thì là bao nhiêu? Tôi hỏi. Dạ à. Ảnh nói phải lo 300 đồng Xe em giáp Tốn bao nhiêu tiền Dạ 3.000 đồng Em đã đưa tiền cho cậu công an chưa Dạ đưa rồi ạ Khi cậu công an Mua gói thuốc ba số 5 Về đến thì tôi liền nói Em trả lại 300 đồng Cho em trai này ngay Thì anh mới nhờ các anh công an giao thông quận Trả xe Vì anh nhờ là không tốn tiền gì cả Người thanh niên chủ xe rất ngạc nhiên và tỏ ra thật bất ngờ vì không phải tốn tiền Tôi đưa người chủ xe đến phòng cảnh sát giao thông quận 11 ở đường Minh phục Gặp đồng chí Đại úy Hiền vì trước đó tôi thường đến công an để giảng bài về đoàn Nên các anh công an đều biết Sau khi trình bày hoàn cảnh và đưa giấy biên nhận xe xích lô cho đồng chí Hiền xem Đồng chí Đại úy Hiền liền cho cậu thanh niên nhận lại xe Cậu thanh niên mừng đến rơi nước mắt. Chuyện thứ ba, chồng chuyển hộ khẩu theo vợ có được không? Một hôm, tôi họp hội đồng nhân dân quận 11 về đến nhà, thì có hai người khách đã chờ sẵn trong nhà. Một là anh Bình, người làm sơn cùng lúc tôi làm bí thư quận đoàn quận 11. Thấy tôi bước vô nhà, anh Bình và anh thanh niên vội đứng lên chào và giơ tay bắt. Chào anh, anh và chị khỏe chứ. Tôi hỏi anh Bình Cảm ơn anh cả nhà đều khỏe Nhân tiện xin giới thiệu với anh Chín Đây là hát có việc nhờ anh Chín giúp Anh Bình vừa trả lời vừa giới thiệu người thanh niên Có việc gì anh cứ nói nghe thử Nếu giúp được thì mình sẵn sàng Tôi vừa rót trà mời hai anh Vừa trả lời Anh Hát có hộ khẩu ở phường 6 quận 11 Bà xã của anh Hát có hộ khẩu ở quận 5 Nhà ở quận 11 thì chật hẹp mà có hơn 10 người. Anh Hát muốn chuyển hộ khẩu sang quận 5 theo vợ mà hỏi một số người nói là không được. Anh Chín xem có hỏi công an quận 11 chuyển giúp hộ khẩu hát về quận 5 được không? Anh Bình trình bày giúp. Vậy à, có giấy tờ đem theo không? Tôi hỏi. Anh Hát mở gói giấy báo đưa ra hai quyển hộ khẩu. Một ở phường 6 quận 11, một ở quận 5. Và một giấy công nhận kết hôn của anh Hát và vợ Sau khi xem xong Tôi hẹn anh Hát và anh Bình Sáng hôm sau Sẽ đưa anh Hát đến phòng quản lý chị An Quận 11 Ở đường Hàn Hải Nguyên Do quen anh Út Cạn trưởng phòng Và mấy anh em công an quản lý hộ khẩu Nên sáng hôm sau Tôi đưa anh Hát đến phòng quản lý chị An Công an quận 11 Khi đến nơi Có hai anh công an Những người tôi từng đàn cho họ hát vọng cổ, nên các anh rất niềm nở và sốt sắng đón tiếp. Sau khi kêu cà phê sữa đá, anh công an hỏi. Có việc gì không, anh Chín? Tôi ở quận 11, bà xã ở quận 5, muốn chuyển hộ khẩu về quận 5 theo bà xã. Có được không hát? Được chứ anh, người công an trả lời. Vậy thì làm giúp tôi hồ sơ này nhé. Tôi liền đưa bộ hồ sơ xin chuyển hộ khẩu cho anh công an. Anh công an vui vẻ nhận hồ sơ và hẹn anh hát ngày đến nhận phiếu chuyển. Anh hát rất vui và rất ngạc nhiên vì không ngờ việc chuyển hộ khẩu chồng theo vợ lại nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Tuần sau khi vừa từ cần giờ về quận 11 họp thì anh hát đến. Anh mang theo một con vịt quay đến nhà tôi và ngập ngừng nói lời cảm ơn. Tôi từ chối một cách vui vẻ. Anh đem vịt quay về cho chị và các cháu ăn đi. Mong anh và chị cùng các cháu có cuộc sống tốt hơn. Không có gì phải ơn nghĩa cả. Về quận 5 nhà rộng mà bên vợ xuất cảnh đi Mỹ hết rồi. Chỉ còn bà xã chưa đi vì còn kẹt mình và hai con. Anh hát nói. Cảm ơn anh Chín. Nếu không có anh, chắc tụi tôi không thể chuyển hộ khẩu về quận 5 được. Bây giờ sống thoải mái, nhà rộng rãi. Và có cho người ta thuê phía trước nhà, buôn bán, nên cũng có thêm thu nhập. Anh đừng nói ơn nghĩa, chỉ mong sao anh chị và các cháu có cuộc sống tốt hơn. Và nếu có ở đâu, cũng nhớ, ở Việt Nam có nhiều người cộng sản tốt. Không hiểu sao tôi lại nói như vậy. Sau này, anh hát và vợ con đã xuất cảnh đi Mỹ theo diện được bảo lãnh. Chuyện thứ tư Tại trường giáo dục lao động công nông quận 11 Duyên Hải Khoảng năm 1985 Lúc tôi đang làm giám đốc nông trường kiêm hiệu trưởng Trường giáo dục lao động công nông nghiệp quận 11 Duyên Hải Một hôm khi vừa đi kiểm tra rừng nước về Nông trường quận 11 trồng và quản lý hơn 2.000 hectare rừng nước Đến cổng bảo vệ Thì có một đồng chí bảo vệ từ trong chạy ra Báo cáo anh Chín, có một ông thiếu tá cứ đòi gặp giám đốc, em hỏi có việc gì, anh ta không nói. Tôi lội rừng về, quần còn ống thấp ống cao và còn dính sình nhưng cũng tranh thủ bước vào văn phòng ban giám đốc. Khi vào đến văn phòng thì thấy một người trung niên mặc quân phục đang chờ. Tôi bước đến hỏi anh ta, chào anh, anh gặp giám đốc có việc gì? Người thiếu tá nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, anh ta hỏi thế anh là gì của giám đốc xin lỗi anh anh cần gì thì cứ nói nhiều việc không cần đến giám đốc đâu thế à vậy thì cậu xem giấy này nhé người thiếu tá vừa nói vừa mở cặp lấy ra tờ giấy lúc anh ta mở cặp không biết vô tình hay cố ý để lộ khẩu súng ngắn tôi liền nói xin lỗi anh anh vào cơ quan anh phải xuất trình giấy giới thiệu công tác nếu không có thì phải xuất trình chứng minh thư sĩ quan. Và nếu anh mang vũ khí, thì anh phải trình báo và gửi vũ khí ngay cổng bảo vệ chứ. Người thiếu tá liền móc túi đưa cho tôi thẻ chứng minh thư sĩ quan. Đề nghị anh gửi khẩu súng cho đúng nguyên tắc, tôi nói. Thế đồng chí giám đốc đâu? Anh ta hỏi. Anh cứ làm xong thủ tục, rồi đồng chí giám đốc kiêm hiệu trưởng sẽ gặp anh. Bây giờ, đề nghị anh cho kiểm tra vũ khí và trình giấy phép mang súng. Người thiếu tá vẻ mặt khó chịu nhưng cũng làm theo. Anh ta móc khẩu K59 ra để lên bàn. Tôi gọi cậu bảo vệ nông trường vào. Em làm giấy biên nhận tạm giữ khẩu súng này nhé. Và nói với người thiếu tá. Xin lỗi anh, tôi phải kiểm tra cho đúng nguyên tắc. Nói xong tôi cầm khẩu K59 lên, chĩa mũi súng xuống đất, bấm lấy bằng đạn ra, rồi kéo lên đạn xem trong nòng súng có đạn không. Sau đó bấm rơi từng viên đạn từ băng đạn ra bàn. Súng anh có sáu viên đạn nhé. Bây giờ chúng tôi tạm giữ đến sáng mai khi anh về. Chúng tôi sẽ giao trả anh. Rồi quay sang cậu bảo vệ. Em vô bịch ni lông và niêm lại bỏ cả vào trong tủ nhé. Thế giám đốc nông trường đâu? Người thiếu tá gắt gọc. Để tôi xem giấy anh đưa là giấy gì tôi liền nói. Tôi đến đây gặp giám đốc để đón em tôi về. Người thiếu tá bực giọng nói. Tôi đọc lướt qua tờ giấy. Nội dung làm mình rất bất ngờ và bức xúc. một, Xét quá trình học tập giáo dục của học viên. 2. Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Giáo dục Lao động Công nông quận 11 Duyên Hải. 3. Ba, dân quận 11 quyết định cho học viên ra trường về với gia đình. 4. Hiệu trưởng Trường Giáo Dục Lao Động Công Nông Nghiệp Quận 11 một, duyên hải và học viên có tên trên chiếu quyết định thi hành Quận 11 một ngày tháng năm một nghìn chín trăm tám mươi thay mặt Ủy Ban Nhân Dân Quận 11 một ký thay Chủ tịch Phó Chủ tịch đã ký và đóng dấu đỏ. Xin lỗi anh, anh là gì của học viên này? Tôi hỏi. Tôi là anh, người thiếu tá nói. Anh là thế nào? Tôi hỏi. Anh bà con. Người thiếu tá trả lời Anh nói thật đi Anh và học viên này quan hệ thế nào Anh có biết mặt học viên này không Người thiếu tá lúng túng Chưa trả lời được câu hỏi của tôi Tôi nói cho anh biết nhé Tôi sẽ giữ quyết định này Để kiểm tra Xem thật hay giả Vì tôi không hề đề nghị cho học viên này ra trường Vì học viên này mới trốn trại Bị bắt lại cách đây một tuần Đang trong tuần lễ thi hành kỷ luật Thế... Đồng chí giám đốc là... là anh à? Người thiếu tá lúng túng và đưa khăn lau mồ hôi. Tôi sẽ điện thoại về quận để xem ai làm quyết định này và nếu cần tôi gửi giấy tờ và điện về đơn vị của anh nhé. Tôi kiên quyết. Xin đồng chí giám đốc thông cảm. Người thiếu tá xuống giọng Vậy anh nói thật đi. Anh và cậu học viên này quan hệ thế nào? Thật ra là anh và gia đình học viên quan hệ thế nào? Dạ, dạ là quen biết hàng xóm Người thiếu tá trả lời ngập ngừng Tôi biết vụ lãnh học viên này có vấn đề Vì quyết định này không đúng sự thật Anh không phải là anh hay bà con với học viên Vì học viên là người Việt gốc hoa Còn anh là người kinh Mong đồng chí thông cảm Vì người nhà của học viên nhờ Thôi được, anh ở đây Mai tàu đò về thành phố thì tôi trả súng và chứng minh thư sĩ quan cho anh. Còn việc làm sáng tỏ quyết định này là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn truy cứu trách nhiệm của anh làm gì. Vì nếu tôi mà điện về đơn vị anh để báo vụ này thì anh sẽ như thế nào nhỉ? Xin anh, xin đồng chí giám đốc bỏ qua cho tôi, người thiếu tá năn nỉ. Thôi được, tôi sẽ không báo về đơn vị anh về việc này tôi cho anh em đưa người thiếu tá về nhà khách nông trường nghỉ một đêm sáng hôm sau làm thủ tục trả giấy chứng minh thư sĩ quan và khẩu súng k năm chín cho anh ta rồi nói anh em bảo vệ đưa anh ta xuống tàu đò về thành phố các anh em bảo vệ nông trường và trường giáo dục lao động công nông nghiệp quận mười một duyên hải nhìn tôi rất ngạc nhiên anh em sau đó hỏi mình sau anh chín dám bắt ông thiếu tá Và không thực hiện quyết định của quận vậy. Tôi cười. Việc gì đúng thì mình phải mạnh dạn làm. Có gì phải sợ. Họ phải sợ mình mới đúng chứ. Từ đó về sau. Không có quyết định vô lý nào như vậy. Từ quận đưa xuống nữa. Tôi rất tự hào. Là vẫn cư xử. Và quyết định công việc. Đầy nhiệt huyết của một cán bộ đoàn. Lúc bấy giờ. Tôi vẫn là ủy viên ban chấp hành thành đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh.